trương hai trăm hai mươi chiến thời chi hành ám hệ dị năng bạo động đứng lên thời khinh khinh vội vàng đưa hắn ôm chặt lấy sốt u ruột nói xong tiểu hành bình tĩnh bình tĩnh a không có tức hay không ba ba tự cấp mẹ báo thù đâu thời chi hành nhìn đến quý mặc nôn cùng yến thần đối chiến ở cùng nhau ôm mẹ cổ không nói chuyện tuy rằng ba ba cấp cho mẹ báo thù nhưng hắn vẫn là thực sâm k h í manh thời khinh khinh mỗi một tiếng c h ấ n an con cảm xúc thanh âm chầm nhẹ nói tiểu hành nghe mẹ nói ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ nếu biểu hiện quá cường đại sẽ cho ba mẹ tạo thành áp lực như vậy ba mẹ hội không vui cảm thấy tiểu hành không tín nhiệm ba mẹ có thể bảo vệ tốt n g ư ờ i thời khinh khinh cũng không biết chính mình nói gì đó năng lực chú ý hơn phân nửa đều bị đối chiến hai người hấp dẫn đi rồi chờ lấy lại tinh thần thời điểm con cảm xúc đã bị chấn an hảo thời khinh khinh nhẹ nhàng thở ra đem con buông làm cho bọn họ đi phong quản ra nơi đó thời chi khoảnh lôi kéo thời chi hành thủ hai đứa bé cẩn thận mỗi bước đi xem thời khinh khinh còn có đối chiến giữa ba ba đến phong quản ra bên người sau thời chi hành d ơ lên tay nhỏ bé nắm chặt nắm tay lớn tiếng cấp ba ba cố lên bơm hơi ba ba cố lên đánh tẩy hắn muốn không làm gì nói đây là thời khinh khinh thân nhi từ đâu nhìn nhìn này tư thế cùng lúc trước ở thần lang đại hạ tiền thời khinh khinh vì quý mặc nôn giao huy hò hét bộ dáng quả thực không cần rất giống thời chi khoảnh có chút không yên nhưng nhìn đến đệ đệ kêu như vậy hăng say nhi cũng bị cảm nhiễm tay nhỏ bé cầm huy khởi ho hét lên ba ba, lên ba ba cố lên ba ba cố lên diêm hy đợi nhân khoe môi chịu chịu đội trưởng hiện tại không được đánh nhau đều có đội cổ động viên xem hai đứa bé như vậy bọn họ đỏ mắt cũng tưởng sinh đứa nhỏ có một có thời khinh khinh xem hai đứa bé không được tự nhiên sờ sờ cái múi nhưng là quý mặc n ô n nghe được hai đứa bé thanh âm sau khỏe môi dơ lên ra tay càng thêm tản nhận đứng lên yến thần trong lòng kêu khổ lại cũng không dám chậm trễ lại nói tiếp quý mặc nôn rất lợi hại không sai nhưng cùng hắn so sánh với thiếu ở kinh nghiệm thượng theo tuổi cùng tư lịch đi lên nói quý mặc nôn đều là so ra kém hắn chính là giả lấy thời gian hắn liền không nhất định có thể giống hôm nay như vậy khiên chế trụ quý mặc nôn hai người trên người rất nhanh bị thương yến thần muốn kêu ngừng nhưng quý mặc nôn không cho cơ hội đuổi theo đuổi muốn yến thần ra tay tình huống hiện tại đã không chỉ là quý mặc nôn muốn thăm dò yến thần thực lực mà là chậm rãi có khuynh hướng đem yến thần trở thành thế lực ngang nhau đối thủ dĩ chiến dưỡng chiến biết chân tướng yến thần đại khái muốn khóc thô đến bị thiên mệnh con ngoan ngược cho dù vẫn là như vậy lợi dụng hắn thật sự nhận vô năng hoa khá vậy thực minh bạch cho dù cự tuyệt cũng cự tuyệt không xong hai người đánh nhau tình huống cũng bị biến dị t ă n g thi nhóm chu ý tới chúng nó lúc này mặc dù không bằng nhân loại tư duy như vậy linh hoạt nhưng cũng là biết như vậy tình huống là đối c h u n g nó mà nói có lợi quý mặc nôn cùng yến thần đánh nhau kịch liệt tuy rằng yến thần có chút lùi bước nhưng không thể không nói quả thật nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa từ đi đến thế giới này sau không gì ngoài quý mặc nôn đối thủ này lại không người cho hắn loại cảm giác này Về o à n g o à n g oành a i người đối chiến khiến cho nổ đình t h a i nhức góc thời gian trôi qua hai người cơ hồ đều nhanh muốn đạt đến cực hạn có lẽ là trải qua giao chiến đã đối lẫn nhau có bộ phận hiểu biết lại ra tay đó là cực lực nhất kích phốc y ế n thần mộng phun mấy khẩu huyết hướng thượng ném tới quý mặc nôn ngực cuồn cuộn lại vẫn là nhịn xuống thuấn di đến y ế n thần bên người lại cho hắn mấy nhớ trọng quyền y ế n thần bị đánh nội tạng đều di vị học bi lpli đ ó i ổ